đối với tuổi thanh niên của tôi một trong những ẩn số lớn nhất chính là thầy hiệu trưởng ông lexandro ramo mà tôi được gặp khi mới tới trường ông là người khô khan và khô độc lúc nào cũng đeo cặp kính dày như người bị mù và mỗi lời nói của ông đều có uy quyền như một nắm đấm bằng sắt hàng ngày vào lúc bảy giờ sáng từ chỗ trú ẩn của mình ông đi xuống kiểm tra việc vệ sinh cá nhân của chúng tôi trước khi bước vào phòng ăn ông thường mặc bộ đồ màu sặc sỡ rất nghiêm chỉnh cổ cồn như những ngôi sao điện ảnh v ớ i cà vạt bắt mắt và giày da bóng lộn phát hiện bất cứ một thiếu sót nào trong việc vệ sinh cá nhân của chúng tôi ông đều bắt quay về ký túc xá làm lại thời gian còn lại trong ngày ông tự g i a m mình trong gian phòng ở tầng hai và chúng tôi chưa có thể thấy ông lần nữa vào đúng bảy giờ sáng hôm sau hoặc thấy ông đi mười một bước từ văn phòng tới phòng học của lớp sáu nơi ông sẽ lên lớp dạy môn toán ba lần một tuần học sinh của thầy nói ông là một thiên tài toán học và là một người rất d ễ dỏm khi giảng bài chúng vừa kinh ngạc về sự hiểu biết quyên thâm của ông v à lo sợ trước những bài kiểm tra của môn toán học không lâu khi tới trường tôi phải soạn một bài diễn văn khai mạc một cuộc m e e t i n g chính thức của trường đại bộ phận giáo viên thông qua đề tài của tôi nhưng đều thống nhất là lời cuối cùng trong những trường hợp này phải là thầy hiệu trưởng ông ở phòng cuối cầu thang trên tầng hai nhưng tôi đau khổ thấy quãng đường tôi đói dài như chuyến đi vòng quanh thế giới t ô i hôm trước tôi đã trằn trọc mãi mới ngủ sáng sớm phải đeo cà vạt và chẳng còn bụng dạ nào thưởng thức bữa điểm tâm tôi gõ cửa văn phòng hiệu trưởng rụt rè đến mức mãi lần thứ ba ông mới ra mở và nhường bước cho tôi vào mà không hề chào hỏi câu nào cũng may vì tôi sẽ không còn đủ giọng nói để đáp lại có lẽ một phần vì ông cứ im lặng nhưng cái chính là vì cái vẻ uy nghi ngăn nắp và những nét đẹp của văn phòng thầy hiệu trưởng từ tốn chờ cho tôi trấn tĩnh lại sau khi chỉ cho tôi ngồi vào chiếc ghế trước b à n làm việc ông ngồi vào chỗ của mình tôi đã chuẩn bị những lời giải thích về cuộc viếng thăm của mình cẩn thận không khác gì bài diễn văn ông im lặng lắng nghe gật đầu sau từng đoạn nhưng vẫn chưa nhìn thẳng vào tôi mà chỉ quan sát tờ giấy đang run g bần bật trên hai tay tôi đến đoạn vui vẻ tôi cố tình trình bày thật hay để mong thầy mỉm cười nhưng thật vô ích không những vậy tôi còn tin chắc là thầy đã biết trước mục đích v i ệ c tới thăm của tôi nhưng thầy vẫn cứ bắt tôi phải làm thủ tục tự giải thích lấy khi tôi nói xong thầy liền giơ hai bàn tay qua bàn đón lấy bản thảo thầy bỏ kính ra để chăm chú đọc và chỉ dừng lại để dùng bút máy sửa hai chỗ thầy đeo lại cặp kính rồi không nhìn vào mắt tôi nói với giọng khô khan làm tim tôi giật thót ở đây có hai vấn đề thầy nói em viết là hòa hợp với cây trái phong phú dồi dào của đất nước chúng ta mà thế giới đã được biết đến nhờ nhà bác học người tây ban nha j o s é celestino m u s t i s trong thế kỷ 18. chúng ta đang sống trong bầu không khí thiên đường ở ngôi trường này nhưng mà chữ phong phú dồi dào phải viết không có chữ h và chữ thiên đường thì không mang dấu trọng âm tôi cảm thấy nhục nhã tôi không có câu trả lời đối với nhận xét đầu nhưng ở nhận xét thứ hai thì tôi tin là mình đúng tôi lập tức dùng hơi sức còn lại trả lời thưa thầy hiệu trưởng xin thầy tha lỗi nhưng từ điển cho phép chữ thiên đường mang dấu trọng âm hoặc không cũng được nhưng em thấy mang trọng âm ở âm tiết thứ ba từ dưới lên thì đọc vang hơn chắc là thầy cũng thấy bị xúc phạm như tôi nên dù chưa nhìn tôi nhưng thầy g i ớ i tay lấy cuốn từ điển mà không nói năng gì tim tôi đập thình thịch vì tôi thấy đó là cuốn alas của ông ngoại nhưng mới hơn và sáng bóng có lẽ vẫn chưa được dùng tới ngay lần g i ở đầu tiên thầy đã tìm đúng chỗ đập đi đập lại rồi hỏi tôi mà mắt vẫn nhìn vào trang từ điển em đang học năm thứ mấy dạ năm thứ ba ạ tôi trả lời thầy gặp m ả n h cuốn từ điển và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi cá lắm thầy nói cứ vậy mà tiến n h a từ hôm đó chỉ còn thiếu điều là các bạn cùng lớp phong tôi làm anh hùng và từ đó gọi đùa tôi là anh chàng dùng biển nói chuyện được với thầy hiệu trưởng tuy vậy điều tệ hại trong cuộc tiếp kiến này là một lần nữa tôi phải đối mặt với bi kịch cá nhân về quy tắc chính tả tôi chưa bao giờ nắm chắc được quy tắc này có thầy giáo cố trấn an tôi khi nói rằng người anh hùng simon bolivar đạt được v ư n g quan tột đỉnh không phải là nhờ vào trình độ kém cỏi về chính tả của ông ấy những người khác thì an ủi rằng đó cũng là điểm yếu của nhiều người khác thậm chí tới tận ngày hôm nay với mười bảy cuốn sách đã được xuất bản tôi vẫn v i n hạnh được những người sửa morat coi lỗi chính tả của tôi là lỗi của người đánh máy mà thôi